các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net của Nguyệt Quang Xã. Tôi vẫn giữ được chuẩn mực làm người. Không phải cô thì có thể là ai? Trong cuốn nhật ký của chú Tiêu Nhiên thì chỉ có hai người cô và chú Trịnh Kình Tùng. Biết chú ấy là thành viên Nguyệt Quang Xã. Nếu không phải cô thì chẳng lẽ là chú Kình Tùng? Nhưng đến giờ phút cuối cùng của chú Tiêu Nhiên. chú kình tùng vẫn còn đến an ủi động viên chú ấy và rành rành sau đó cùng tự sát với chú ấy một con người rất có tình nghĩa như vậy sao có thể bán đứng người bạn chí thân của mình các cô nói đến cuốn nhật ký sành b ở cảm lấy ra một tập giấy đầy với chiếc m ặ n phồn gì đã đoán là cô sẽ không thừa nhận nên cháu đã photo một bản cho cô chỉ e cô không có can đảm để đọc thôi kia sảnh hình thấy sảnh đa lại quá khích phồn di đờ đẫn ngồi ngây một lúc hơi đưa người ra phía trước tay run run nhẹ lên mặt giấy phồn di đang cảm nhận gì đây rồi phồn di ngước mắt lên cô nói đúng tôi cũng không biết mình có can đảm để đọc hay không hai cô cũng có thể không tin tôi nhưng hãy thử nghĩ xem nếu đúng là tôi đã b á n đứng tiêu nhiên anh ấy thì chết rồi sao tôi cứ phải chối cãi tôi có thể nói thẳng thắn nhưng chuyện kỳ lạ mà bạn Diệp Hinh đã cảm thấy tôi tin nhưng tôi không đồng ý với những suy đoán của các bạn tôi rất hiểu tiêu nhiên anh ấy có trái tim rất tinh tế và rất thiện dù phải ôm hận mà ra đi thì anh ấy cũng không quậy phá như thế sau khi đã khuất trong chuyện này chắc phải có những điều gì lạ lùng chi đây nghe đến mấy chữ những điều lạ lùng hình lại hỏi cô giáo phồn di có nghe nói đến một người tên là trang ái vân không phồn di ngẩn người đắc đ ầ u hình mạnh mẽ đứng dậy n h a n n h ẹ n nói cháu xin cảm ơn cô phồn di cháu cũng tin tưởng ở cô mong rằng cô cháu mình sẽ giữ vững liên lạc hình vừa nói vừa chạy ra khỏi phòng trà 1 6 giờ ngày 13 tháng 6 sành phải chạy một mạch mới đuổi kịp hình. chạy dưới trời nắng tháng 6 nóng như thiêu như đốt, mồ hôi vã ra như tắm. t ứ đoán xem nào, chắc cậu đang định sang binh bệnh viện số 2 tìm bà San đúng không? hai cô đứng ở bến xe bít, suốt ruột chờ xe đến. sành cho rằng lần này mình không thể đoán nhầm. lòng hình đang rối bời, cô im lặng gật đầu. này Hinh, sao cậu không hỏi tại sao tớ lại đoán đúng? Hinh thở dài trách bạn. Tớ đang tức cậu đây, đồ quỷ sứ ma m ã n h sao cậu chẳng hiểu cách đối nhân xử thế gì cả? Cô Phồn Di về nước nghỉ ngơi đã nhiệt tình đến với chúng ta như thế, cuộc đời cô ấy cũng rất gian nan, từng mắc bệnh trầm cảm, sao cậu lại cư xử với cô ta thô bạo thế? Tớ biết thế nào cậu cũng mắng tớ. Nghĩ lại. tớ cũng hơi hối hận nhưng kẻ cũng lạ lúc đó tớ không sao nhịn được có lẽ tại tớ vốn đã chủ động đã nhận định rằng cô ấy tố giác tiêu nhiên lại còn thấy dáng vẻ sung sướng nhàn nhã của cô ấy còn tiêu nhiên thì đã ở nơi chín suối cho nên vừa thấy mặt tớ đã lộn ruột rồi nhưng mình cũng không nên nói oan cho người ta cô ấy nói có lý nếu đúng là cô ấy sai thì thời gian đã trôi qua bao nhiêu năm rồi cô ấy chẳng cần phải cứ chối cãi tớ nghe nói thời đó đã có rất nhiều người mắc sai lầm kiểu ấy nếu cô ấy đã không làm thế thật thì cũng chỉ là một chuyện vặt trong m u ô n vàn sự việc chối cãi thì có ý nghĩa gì đâu sảnh ở và nói tớ cũng đã rất buồn rồi cậu đừng nói nữa có được không lúc sắp chia tay tớ đã rất thân thiện với cô ấy và để lại số máy nhắn tin nữa cô ấy hỏi có thể đọc được nhật ký tiêu nhiên và hồ sơ nguyệt quang xã ở đâu tớ bèn quyết định đưa luôn cho cô ấy bản photo hồ sơ nguyệt quang xã đang để trong cặp chúng mình đi gặp bà san để hỏi về gì khi đang nói chuyện với phồn di tớ đã nghĩ rất nhiều và cũng đồng ý với cô phồn di rằng trong câu chuyện này còn ẩn chứa những điều kỳ lạ cho nên tớ nghĩ đến bà San bà ta có thể nhìn thấy Tiêu Nhiên và Trịnh k ì n h t ù n g trong đầu tớ thì có lẽ bà ta còn hiểu nhiều chuyện ly kỳ hơn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net